hình thế Đức Phi Phượng Kinh chương 108 quyết liệt e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irsyredreshaithetasakura chờ đến khi ra luật giả biến mất ở phía sau tầm mắt diệp ly mới dừng bước lại nhíu nhíu mày nửa năm qua nàng cũng đã hiểu biết sơ qua về thế cục các quốc gia Gia luật giả này biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn là một người cởi mở phóng khoáng Nhưng thân là vương tử duy nhất trong mười mấy nhi tử của bác nhung vương có thể tranh giành cao thấp với thái tử gia luật hoang Lòng dạ độc ác tự nhiên không cần nói tới Nếu như không có cần thiết diệt ly cũng không hy vọng chọc tới người như vậy Vương phi người kia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 Vào nhã gian ngồi xuống, trưởng quỷ tự mình bưng mấy hộp trân châu đưa đến trước mặt Diệp Ly. Diệp Ly mở ra nhìn một chút, quả nhiên cũng là trân châu cực phẩm. Trong đó còn có một hộp trân châu màu tím nhạt. Một hộp chỉ có 19 viên. Hiếm có là mỗi một viên đều có ánh sáng, màu sắc, hình dáng lớn nhỏ như trứng bồ câu.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 Dẫn Diệp Ly đi về phía nhã giang bên cạnh. Vừa mở cửa phòng ra, người ở bên trong nhúc tề quay đầu lại nhìn về phía cửa. Diệp Ly đứng ở phía sau trưởng quỷ đi đến bên trong nhìn lại. Trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh nhỏ của đồ sứ. Một thiếu nữ thanh tú áo vàng dựa vào trong ngực một dương khóc. Ngồi bên cạnh là một phu nhân trung niên trang điểm nhẹ nhàng nhưng trên khuôn mặt đầy tức giận Giao cơ mặc quần áo đỏ, sắc mặt trắng bệt đứng ở một bên Bên chân là một chén trà tùy ý rơi đầy đất Đây là đang làm cái gì Diệp Ly bước vào trong phòng tiện tay vẫy lùi những người đang xem ở cửa phòng Thấy Diệp Ly đi vào Thần sắc một dương hơi động Đỡ thiếu nữ đang dựa vào trong lòng ngực của mình dậy Gật đầu với Diệp Ly Nói Vương Phi Đột nhiên bị người quấy rầy Phu nhân trung niên kia ném giận trừng mắt nhìn về phía cửa Khi nhìn thấy diện mạo của Diệp Ly liền vội vàng thu liễm tức giận Đứng dậy Cười nói thiết thân tôn thị bái kiến Vương Phi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 Chỉ sợ là bên mình động tĩnh quá lớn quấy nhiễu định Vương Phi Vội vàng mời Diệp Ly ngồi xuống cười nói Vương Phi nói đùa Là chúng ta quấy nhiễu Vương Phi kính xin Vương Phi thứ tội Diệp Ly khẽ đánh giá vị tôn phu nhân cùng với tôn tiểu thư bên cạnh một dương này một chút dung mạo đều không tính là đẹp Nhưng cái loại khí chất hiện chuyển nho nhã thanh khiết xuất thân từ dòng giỏi thư hương môn đệ vẫn để cho các nàng thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Cũng không có một chút ngạo mạn mắt cao hơn đầu của nhà quyền quý. Tôn tiểu thư nhận ra được Diệp Ly đang đánh giá mình, đỏ mặt lên vội vàng cúi đầu đứng ở phía sau một dương. Diệp Ly cười nhạt, nhìn một dương.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 ông tiểu thư kiều nhan đỏ ửng, thật nhanh nhìn Diệp Ly một cái, lặng lẽ cầm chặt ống tay áo. Thần sắc một Dương hơi mịt mờ. Nhìn giao cơ đứng ở một bên một cái. Đạm Thanh nói vương phi nói đùa. Đến lúc đó vương phi và vương gia có thể đại giá quan lâm đương nhiên là vinh hạnh cho một Dương hầu phủ.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 Trước hôn nhân đã cùng một thế tử dây dư không rõ còn có danh đầu là cái gì vũ cơ kinh thành đệ nhất này Không nói một dương hầu phủ và tôn gia có mốt mặt hay không Nếu thật sự để cho nàng ta qua cửa Tính tình không tranh giành của nha đầu nhà ta còn có thể có đất dung thân sao Diệp Ly than thở ở trong lòng Hai người kia cũng không biết có phải là oan gia kiếp trước không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 Tôn phu nhân, ngài có hài lòng không? Nghe lời giao cơ nói Trong lòng Diệp Ly vừa động, nhíu nhíu mày cuối cùng vẫn không có mở miệng nói chuyện Một dương khó xử nhìn nữ tử tuyệt sắc cho dù mặt đã tái nhật Một bộ áo đỏ ảm đạm trước mắt Đáy mắt hiện lên một tia thống khổ và bất đắc dĩ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 trên dung nhan thanh tú của Tôn tiểu thư tràn đầy kinh ngạc cùng với kinh hoảng. Trong lòng một Dương nhất thời lạnh lẽo. Trong nháy mắt bình tĩnh lại, Tôn tiểu thư đã đến hôn với mình. Một khi việc hôn sự này xảy ra vấn đề gì, lấy Tôn gia môn đình gia quy gia tộc xâm nghiêm như vậy,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 Không phải bởi vì giao cơ suốt thân phong trần mà là bởi vì nàng ấy quá mức xuất sắc còn có tình cảm của một dương dành cho nàng. Mà một dương, hắn không phải là người xấu. Hắn thậm chí cũng không làm tình phong lưu. Nhưng hắn lại không giải quyết được tình huống trước mắt. Nếu như hắn phong lưu thành tán, hoàn toàn có thể vừa cưới tôn tiểu thư. Lại vừa tiếp tục ở bên ngoài hoa thiên tử điện ăn chơi đàn điếm Cho dù không có giao cơ Bằng thân phận của hắn Nữ tử Mỹ lệ giống như giao cơ cũng chưa chắc tìm không được Nếu như tâm hắn ngoan đột Trực tiếp hủy bỏ hôn sự với tôn tiểu thư Một gia chỉ có một người thừa kế là hắn Cho dù một dương hầu không tình nguyện cuối cùng vẫn phải nhường bước Mắt Giao cơ nhắm hờ Che giấu một nụ cười khổ trong mắt Nghiêng đầu nói với Diệp Ly Vương Phi Ra tạ ơn cứu mạng của Vương Phi tối hôm qua Giao cơ cáo từ, Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng từ đảo qua mặt ba người khác trong phòng Thẳng nhiên nói Giao cơ là một nữ tử phong trần Không đáng giá được các vị phiếm nhiều công sức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 Sau khi chúng ta lập gia đình liền để thế tử đón giao cơ cô nương vào phủ đi Chẳng qua là mong rằng thế tử cho liên nhi và tôn gia một phần thể diện Liên nhi tôn phu nhân thất giọng nổi giận quát Một dương kinh ngạc nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn Hiển chuyển hàm xúc trước mắt Trong mắt hiện lên một tia vui mừng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 Một dương cao mày Hắn biết vào cửa làm thiết là ủi khuất nàng Nhưng đây đã là phương pháp xử lý tốt nhất Vẹn toàn đôi bên mà hắn có thể nghĩ đến Giao cơn lạnh lùng nhìn hắn cùng thường ngày ôm nhu quyến rũ dường như hai người Một dương than nhẹ một tiếng nói giao Cơ Không thể vì ta ủi khuất một chút sao Trong phòng trầm mặt hồi lâu Đột nhiên Giao cơ nhàng nhạt nở nụ cười Một Một lan Ngươi biết ta tên gì không Một dương sưởng sốt Có chút không hiểu nhìn nàng Giao cơ lắc đầu Vung tay áo Kiên quyết nói trừ phi Ngươi tìm cách quan minh chính đại cưới ta vào cửa Nếu không Chúng ta kiếp này không cần gặp lại Quan minh chính đại cưới ngươi vào cửa tôn phu nhân ngó trường giao cơ. Dễ cật cười nói ngươi là thân phận gì dám muốn một gia quang minh chính đại cưới ngươi vào cửa. Cho dù hôm nay một thế tử không có đính hôn, ngươi cũng không có tư cách này. Liên nhi chịu nhận ngươi vào chính là nó rộng lượng, là phức khí của ngươi, không nên không biết nặng nhẹ tự rước lấy nhục. Giao cơ ngạo nghệ nói vậy thì như thế nào, nếu làm không được một thế tử mời về đi Hay là, ngươi cũng phải cùng các nàng ở chỗ này nhìn ta chịu nhục. Giao cơ một dương cao mày, sắc mặt giận lộ ra thần sắc không vui Giao cơ cho tới bây giờ đều là ông nhu thiện lương, hiểu biết lúc nào cố tình gây sự như thế qua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 Muốn tài nghệ cũng không giỏi Trừ gia thế không tệ ra Cái gì cũng không bằng ta này Bộ dạng phục tùng cúi đầu làm thiếp Giao cơ ta không có thấp kém như vậy Muốn nam nhân Ta còn nhiều Rất nhiều Chung quy sẽ có một người nguyện ý cưới ta làm chính thế Đủ rồi sắc mặt một dương xanh mét Lôi kéo Tôn Tiểu Thư nước mắt lăn tăng lăng tăng vì vừa rồi bị giao cơ sỉ nhuột Nói với Tôn Phu Nhân nhạc mẫu Chúng ta trở về đi thôi Tôn Phu Nhân nhìn dao cơ một cái Gật đầu cười nói với Diệp Ly để cho Vương Phi chế giữ thiếp thân đi trước cáo tự Diệp Ly gật đầu không tiễn Phu Nhân đi thông thả một nhóm ba người đẩy cửa đi ra ngoài từ đầu tới đuôi một dương cũng không có nhìn lại giao cơ một cái tự nhiên cũng không có phát hiện khoáng mô giao cơ có chút trắng bệt từ từ tràn ra một tia máu cho đến khi tiếng bước chân phía ngoài biến mất thân thể giao cơ lung lay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 Ba bữa cơm không đủ Áo rách quần manh Ngươi liền biết cái gì tình hữu độc chung cũng là giả dối Dân chúng bình dân cả ngày vì áo cơm ấm no mà bôn ba Không có tình tình yêu yêu cũng không phải vẫn sống được sao Hai câu trong bài ly tước của nơn Gơn Ú Ê Nơn Chuẩn Có nghĩ là người từng trải qua biển rộng mới biết thế nào là nước Chưa đến Phu sơn cũng chính là chưa nhìn thấy mây Ở đây có nghĩ là người từng trải trong tình yêu sẽ rõ hơn những người chưa trải qua Ánh mắt giao cơ có chút kỳ quái nhìn Diệp Ly rồi nói vương phi dầu gì cũng là hậu nhân từ thị Bát hoa khôi thủ Làm sao ý nghĩ lại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 Nhưng hôm nay muốn gánh chịu cái sai này lại chỉ có thể là nàng ấy. Cái này, đại khái coi như là thiên ý trêu người đi. Ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Giao cơ cô nương ngươi tài mạo song toàn hơn nửa suốt thân cũng phong hậu giàu có. Muốn bắt đầu cuộc sống không lo buồn cũng không phải là không tốt. Người nào lúc tuổi còn trẻ chưa từng gặp qua mấy kẻ cạn bã.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 Diệp Ly lo lắng nói chuyện gì xảy ra, có gì nói thẳng là được Thanh Ngọc nhìn nữ tự áo đỏ đang hôn mê ở trên ghế một chút Dương mắt nhìn Diệp Ly Nói hoạt mạc, Có thai đã 3 tháng Có thể là động thai khí cho nên mới Động thai khí Ba chữ oan tạc diệp ly một trận hoa mắt chóng ván đầu ớt Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu thiên lôi cuồn cuộn Cho nên Nàng mới vừa rồi là có ý chi rẽ cha và mẹ của một hài tử sao Xen vào việc của người khác quả nhiên phải bị báo ứng Mặc dù Thanh Ngọc không phải là đại phu nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc thầy thuốc phải có tấm lòng của cha mẹ